Mới rồi Lâm Tiêu cướp mười mấy khối sinh mệnh chi tinh. Không đợi Lâm Tiêu trả lời. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng hừ Lâm Hiên hung tợn trường ba yêu thú cự long màu đỏ. Nói muốn cướp báu vật của chúng ta thì ba ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Yêu lan màu đen âm trầm nhìn huynh đệ Lâm Tiêu chúng ta nên làm sao? Đôi mắt đỏ ham hở rồi lại sợ hãi mới rồi yêu lan màu đen bị lâm tiêu đánh đến sợ cự long màu đỏ hừ lạnh một tiếng trong tầm thứ bốn có nhiều sinh mệnh chi tinh chắc không chỉ nơi này mới có dây dưa với bọn họ không bằng tìm sinh mệnh chi tinh khác càng nhanh hơn cự long màu đỏ xoay người bỏ đi thấy cự long màu đỏ viên hầu vàng yêu lan màu đen đi Lăng Thiên Hậu ngây người Quay sang nhìn hai huynh đệ Lâm Tiêu Lăng Thiên Hậu biến sắc mặt Vội hóa thành luồng sáng chảy mất Mắt Lâm Hiên lón tia tàn nhẫn nhị đệ Lăng Thiên Hậu vì sinh mệnh chi tinh Muốn hợp tác với yêu tộc đối phó chúng ta Hay là Lâm Tiêu vung tay tạm thời mặc kệ hắn Chúng ta tìm sinh mệnh chi tinh khác quan trọng hơn Lâm tiêu thu mấy xác nguyên thú bị đánh chết nằm dưới đất Hoàng thiên hậu thổ ấm điên cuồng đập xuống quét bay mấy con nguyên thú bao vây Lâm tiêu Lâm huyên lao ra khỏi khu vực này bay nhanh tới trước Thái cổ thương Long khen không dứt tiểu tử Hành động của ngươi rất thông minh Một kẻ thù có làm gì trong tầm thứ bốn thập nhị bảo lâu báo vật đầy đất thời gian là vàng bạc là tài phú giết người quá lãng phí thời gian không sung sướng bằng cướp báu vật dọc đường đi lâm hiên tò mò hỏi nhị đệ mới rồi ngươi thu xác đám quái vật làm gì đại ca có điều không biết trong xác nguyên thú chứa nhiều nguyên khí thiên địa một con nguyên thú tương đương mấy viên nguyên khí đang cử phẩm Tuy không bằng sinh mệnh chi tinh nhưng cũng là vật báo vô giá. Lâm Hiên kinh ngạc hỏi có chuyện như vậy sao? Hai luồng sáng xẹp qua không trung. Nhờ Thái Cổ Thương Long hướng dẫn Lâm Tiêu. Lâm Hiên tiến tới trước. Dọc đường gặp nhiều nguyên thú. Nhưng vì thời gian gấp gáp nên hai người không kinh động nguyên thú mà cẩn thận né tránh. Không lâu sau Lâm Tiêu. Lâm Hiên tìm thấy cột sáng hấp dẫn bảy khối sinh mệnh chi tinh. Hai người gom hết sinh mệnh chi tinh lại. Trong khi lâm tiêu, Lâm Hiên thu gom sinh mệnh chi tinh thì Lối vào tầm thứ ba sinh tử quyền lâu. Mấy vỏ giả quy nguyên cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết Trong tầm thứ bốn đang tản ra khắp nơi tìm kiếm linh dược. Đột nhiên, ôm ôm ôm từng đợt khí tức cường đại xuất hiện, đám võ giả quy nguyên cảnh run rẩy kinh khủng ngước nhìn trời. Trước mắt bọn họ không xa có mấy bóng dáng khổng lồ mông lung xuất hiện, là yêu thú khủng bố đến mức tận cùng. Mỗi con yêu thú to trên trăm thước, toát ra dao động khủng bố làm hư không run rẩy. Đám người soi tròn mắt là yêu vương. Không thể nào tại sao có yêu vương xuất hiện. Mấy con mắt to như đèn lồng nhìn sang. Nhóm võ giả quy nguyên cảnh nín thở. Cảm giác thân thể bị giam cầm. Không nhúc nhích được một ly. Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đó là mình sắp chết. Thanh âm khát máu, lạnh lùng nói nhân lại, lối vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu ở đâu thanh âm lạnh băng truyền vào tai mấy vỏ giả quê nguyên cảnh. Thần thức cường giả đẳng cấp yêu vương thường khuyết tán vạn dặm. xuyên qua hư không. hết thảy sự vật không có chỗ che giấu trước mặt bọn họ. nhưng trong sinh tử quyền lâu, thần thức của yêu vương bị hạn chế rất lớn. muốn xuyên qua hư không cũng khó di chuyển cự ly dài. Bởi vậy cường giả yêu vương từ bên ngoài vào chỉ mới đến tầm thứ ba. Thấy mấy nhân loại thì hỏi ngay lối vào tầm thứ bốn ở đâu. Nếu để đám yêu vương lần lượt tìm thì không biết mất bao lâu. Đám võ giả quê nguyên cảnh nơm nớt lo sợ chỉ hướng lối vào tầm thứ bốn. Vù vù vù mấy yêu vương bay ngay đi, thân hình khổng lồ biến mất phía cuối trời. Chúng ta còn sống sao đám võ giả quê nguyên cảnh ồ ồ cạc cạc. Người mềm nhũn. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vù vù vù lại vài tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người xuất hiện trong thiên địa Mỗi người toát ra khí thế khủng bố, đó là mấy vương giả sinh tử cảnh nhân loại. Một vương giả thấy đám võ giả quê nguyên cảnh, thản nhiên nói là mấy thiên tài của thành bắc Minh. Đây là thạch vương tiền bối của đế quốc thần võ. Đám võ giả quê nguyên cảnh soi tròn mắt. Sao bọn họ cũng đến tầm thứ ba? Chẳng phải bảo vương giả sinh tử cảnh không cách nào vào sinh tử quyền lâu sao? Thạch vương thạch chi hiên nhìn mấy người. Lạnh lùng quát mấy người nói mau Lối vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu ở đâu Đã có kinh nghiệm nên đám võ giả quy nguyên cảnh tập thể cùng chỉ một hướng Trước khi đi, Thạch Vương Thạch Chi Hiên hỏi trước chúng ta các ngươi có thấy cường giả nào khác vào tầm thứ ba không Lúc trước có mấy yêu vương cũng hỏi lối vào tầm thứ bốn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs bảy trăm chín mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs chương chín trăm chín mươi ba nguyên thú vương Giai thạch vương thạch chi hiên nghiêm túc hỏi rồi các ngươi đã nói ra mấy võ giả quy nguyên cảnh sợ hãi không nói nên lời thạch vương thạch chi hiên hừ lạnh một tiếng hừ Mấy tên phế vật Uy nhiếp vô hình khuyết tán Phật Phật mấy thiên tài Bắc minh miệng hộp máu bay ngược ra kinh mạch toàn thân đứt hết Không ngờ tốc độ của yêu tộc nhanh hơn chúng ta Hơn nửa thiên kính vương vào sinh tử quyền lâu lâu như thế chắc chắn đi ở đằng trước Nếu không xuất phát thì muộn Trong tiếng hét, đám người thạch vương thạch chi hiên xé gió bay đi, biến mất phía cuối trời. Đám người thành Bắc minh thầm hận bà nội nó, các ngươi là cái thứ gì chứ? Bọn họ không ngờ sống sót trong tay yêu vương của yêu tộc nhưng lại bị vương giả nhân tộc đánh bị thương. Tràn ngập oán hận với đám người thạch vương thạch chi hiên đế quốc thần võ. Nhưng bọn họ biết thời biết thế chỉ dám rũ thầm trong bụng chứ không biểu hiện ra ngoài mặt. Mấy người không dám ở lại trị thương. Vội vã rời khỏi khu vực nguy hiểm lối vào tầm thứ ba. Xem tình huống lúc trước thì sinh tử quyền lâu đã mất hạn chế không cho vương giả sinh tử cảnh vào. Nếu tiếp theo gặp mấy vương giả hay yêu vương yêu tộc xấu tính e rằng bọn họ sẽ mất mạng nhỏ trong tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu hai huynh đệ lâm tiêu lâm hiên đang điên cuồng tìm kiếm sinh mệnh chi tinh vù vù vù nơi này có năm khối sinh mệnh chi tinh nơi này có ba gốc linh dược thượng phẩm khí linh dược thật đậm đặc lại có một cột sáng trắng trong thời gian hữu hạn lâm tiêu lâm hiên liên tục sưu tầm sinh mệnh chi tinh dựa theo thái cổ thương long gợi ý Qua một khoảng thời gian dài Bọn họ tìm được 40 khối sinh mệnh chi tinh Mấy gốc linh dược vương phẩm Mấy chục gốc linh dược cửu dai Phải nói là thu hoạch cực kỳ phong phú Lâm tiêu, lâm hiên cướp gần hết báo vật phòng ngoài tầm thứ 4 sinh tử quyền Lâu Trong quá trình Sau lâm tiêu Lâm Hiên thì đột cô phá thiên và yêu tục có đụng mặt nhau mấy lần. Nhưng hai bên cố gắng kiềm chế không xung đột lớn. Dù sao tầm thứ bốn có rất nhiều báo vật cho mọi người tìm kiếm, tội gì đánh sống đánh chết. Giọng thái cổ thương long nghiêm túc phan bên tai Lâm Tiêu hiện tại sinh mệnh chi tinh ở lối vào tầm thứ bốn đã bị các ngươi tìm gần hết. Tiếp theo chúng ta cần vào khu vực sâu hơn. Nhưng ngươi phải chú ý tầm thứ 4 khác ba tầm trước vào sâu trong đó sẽ gặp nguyên thú vương giai không thể kinh thường. Lâm Tiêu gật đầu cùng đại ca Lâm Hiên vào sâu trong tầm thứ 4. Thái cổ thương long trầm trọng nói a Cẩn thận có vương giả sinh tử cảnh vào tầm thứ 4. Lâm Tiêu giật mình kêu lên nhanh vậy sao. Thái Cổ Thương Long nhắc nhở ngươi yên tâm. Trong sinh tử quyền Lâu dù là yêu vương hay vương giả nhân loại đều không thể xuyên qua hư không chặn dài. Thần thức sẽ bị hạn chế. Nhưng với thực lực vương giả sẽ rất nhanh tìm được chỗ này. Lâm Tiêu gật đầu. Hắn ngoái lại nhìn Lâm Hiên Đại Ca. Hiện tại có nhiều yêu vương. Vương giả đã vào sinh tử quyền Lâu Thái thần tháp trong tay đại ca dễ hấp dẫn yêu tộc chú ý Nếu ở lại sinh tử quyền Lâu e rằng sẽ gặp nguy hiểm Thái thần tháp là thánh khí của yêu tộc Tất cả yêu vương cường đại chắc đều nghe nói tới nó Thiên mãn vương ở sơn mạch đoạn nha là ví dụ tốt nhất Lâm hiên mới là nửa bước vương giả Không giữ được thái thần tháp Gã ở lại tầm thứ 4 sẽ mang đến họa sát sinh cho gã Lâm Hiên gật đầu Nói ta cũng cảm giác được Lâm Hiên có thái thần tháp Nên cảm nhận được hơi thở tộc yêu thú Gã cảm giác mơ hồ Có một số yêu vương cường đại Rất khủng khiếp đang nhanh chóng đến gần Lâm Hiên lo lắng hỏi hay nhị đệ đi chung với ta Đại ca yên tâm ta sẽ không sao Lâm Hiên nhìn Lâm Tiêu Gã biết tính tình của hắn nên không khuyên thêm vậy Ta đi trước mọi chuyện nhớ cẩn thận Khi gặp nguy hiểm đừng cậy mạnh ta ở bên ngoài chờ Nếu rời khỏi sinh tử quyền lâu thì đế quốc sẽ che chở chúng ta Lâm Tiêu gật gù chia tay với Lâm Hiên Một mình hắn vào sâu trong tầm thứ 4 Đại ca Lâm Hiên thì bay hướng lối ra tầm thứ bốn. Thời gian gấp rút, Lâm Tiêu vội vàng bay nhanh. Sát xuất nguyên thú xuất hiện ngày càng nhiều. Tạm thời những nguyên thú cảm ngộ cảnh giới nửa bước phương giả không làm gì được hắn nhưng nếu tụ tập quá nhiều thì Lâm Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Tiêu bay mấy ngàn dặm, đằng trước đột nhiên xuất hiện một cột sáng trắng cực kỳ đậm đặc. Quanh cột sáng màu trắng có mấy chục khối sinh mệnh chi tinh xoay tròn, bay hỗn loạn, rất là chói mắt. Bên dưới cột sáng màu trắng, một con nguyên thú khổng lồ đập vào mắt lâm tiêu làm hắn hết hồn. Con nguyên thú cao 20 thước. Trước cường giả yêu thú hở chút to trăm thước thì không đáng gì. Nhưng trải qua thời gian dài quen thuộc nguyên thú lâm tiêu biết thể hình nguyên thú to thế này đại biểu cho thực lực mạnh mẽ. toàn thân nguyên thú bọc phải giáp màu trắng, phẩy rậm rạp lón sáng, lưng mọc gai nhọn tay cầm cây búa to rách nát. cây búa to mặc dù không trọn vẹn. không biết đã qua bao nhiêu năm tháng nhưng toét ra uy nhiếp vương giả cực kỳ cường đại. đó là binh khí vương giả ánh mắt nguyên thú sắc bén nhìn quét bốn phía nó ngồi trong bầy nguyên thú nhìn khắp nơi khiến lòng người rung động đây là lực lượng đẳng cấp phương giả thái cổ thương long lên tiếng là nguyên thú đẳng cấp phương giả cẩn thận bây giờ ngươi chưa đánh lại nó lâm tiêu nhướng mày nói thế phải làm sao đây Mấy chục khối sinh mệnh chi tinh gần như là toàn bộ thu hoạch hắn đã có khi vào tầm thứ 4. Nếu bỏ qua đống sinh mệnh chi tinh này sẽ làm lòng lâm tiêu nhỏ máu, nhưng tùy tiện xông lên là tự sát. Lâm tiêu suy tư, hắn nảy ra một ý phải rồi. Lâm tiêu núp sau dãy đồi nối, rùng mình tách ra hai kính tượng phân thân. Một phân thân bay vọt ra đánh một quyền vào nguyên thú vương giai rồi xoay người bỏ chạy. Âm âm âm chân nguyên cường đại đánh vào người nguyên thú vương giai phát ra tiếng nổ đinh tai nhưng không tổn thương được nó chút nào. Tuy nhiên kính tượng phân thân của Lâm Tiêu đã chọc giận nguyên thú vương giai, nó gầm rống. Nguyên thú vương giai giữ tận khủng bố vọt ra đuổi theo kính tượng phân thân, hú nhát búa. Ngay lúc này, lâm tiêu bắt chặt cơ hội, bản tôn và kính tượng phân thân khác một trái một phải bay ra. Kính tượng phân thân thứ hai hấp dẫn chú ý của bầy nguyên thú khác. Bản tôn lâm tiêu thì núp ở phía sau nhanh chóng đến gần cột sáng màu trắng thô to. Lâm tiêu dán sát mặt đất lao hướng mấy chục khối sinh mệnh chi tinh âm thầm lặng lẽ. Vù vù vù hành động này của kính tượng phân thân thứ hai làm bầy nguyên thú bình thường hấp dẫn. Lâm tiêu bản tôn vọt lên chộp mớ sinh mệnh chi tinh, chỉ vớt một lần đã được 7-8 khối. Lâm tiêu không thèm nhìn, hắn ném hết sinh mệnh chi tinh vào không gian thương long tiếp, lại vương tay tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Bảy trăm chín mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện chương 994 giá họa, một ầm phương xa vang vọng lại tiếng nổ điếc tai, lâm tiêu cảm giác một phần chân nguyên, tinh thần, tinh huyết của mình tan biến, tim lâm tiêu đập nhanh. Mau quá chỉ trong nháy mắt mà kính tượng phân thân thứ nhất đã chết Thấy tình huống ở cột sáng màu trắng Nguyên thú vương giai nổi khùng rai rai uy hiếp cường đại phô thiên cái địa ập đến Tim lâm tiêu đập nhanh hiện tại hắn chỉ mới chộp được mười mấy khối sinh mệnh chi tinh Vòng ngoài cột sáng màu trắng còn ít nhất cỡ hai mươi mấy sinh mệnh chi tinh Nhưng không còn thời gian lâm tiêu không dám ở lại lâu, hắn bỏ chạy ngay. Thái cổ thương long ở trong thương long tý gào thét chết tiệt, nhiều sinh mệnh chi tinh như thế không thể lãng phí. xem long gia ta đây. lực hút vô hình bay ra từ thương long tý. nổi lên lúc xoáy hình thành vòi rồng cuốn hai mươi mấy khối sinh mệnh chi tinh vào thương long tý. Nguyên thú vương giai nhìn toàn bộ sinh mệnh chi tinh mất hết, nó gầm rú liên tục từ xa vung bu chém mạnh một nhát. Lâm tiêu vội kéo kính tượng phân thân thứ hai che trước mặt thúc giục trận pháp hư không chuyển hoán trên hư không áo giáp. Bùng! Kính tượng phân thân có một phần ba thực lực của lâm tiêu không đỡ được lâu, bị nguyên thú vương giai một búa chém nát. Lực lượng cường đại xẹp qua chỗ bản tôn Lâm Tiêu, may mắn hắn kịp lúc vận dụng hư không chuyển hoán né thoát. Tuy nhiên Lâm Tiêu vẫn bị ảnh hưởng hột ra một bốn máu. Hư không áo giáp lung lay. Nếu bị chém trúng rứt có thể hư không áo giáp đã tan vỡ. Lâm Tiêu sợ quá liều mạng thúc giục hư không áo giáp, thân hình thấp thoáng giữa hư không lao nhanh tới trước. Nguyên thú vương giai điên tiết gầm rống rượt theo, khí thế cường đại khiến cả tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu rung rẩy. Uy thế đáng sợ hấp dẫn đám người lăng thiên hậu cũng đang tìm báo vật. Đám người độc cô phá thiên không dám đến gần, đứng xa nhìn nguyên thú khí thế ngút trời rượt theo lâm tiêu, thầm kinh sợ. Khí thế như thế chắc chắn là nguyên thú vương giai. Đám người độc cô phá thiên nhìn nhau. Lâm Tiêu làm sao lại đi trêu vào một con nguyên thú vương giai vậy chứ? Bọn họ có suy đoán trong tầm thứ 4 sinh tử quyền lâu có quái vật vương giai nên hành động rất cẩn thận. Không ngờ Lâm Tiêu trêu vào vương giai. Không biết Lâm Tiêu đã cướp báo vật gì của quái vật mà chọc nó giận như vậy. Nhìn bộ dáng chật vật chạy trốn của Lâm Tiêu, mắt Lăng Thiên Hậu ló ý cười kỳ dị. Lăng Thiên Hậu nảy ý xấu không ngờ tiểu tử nhà ngươi có hôm nay, thôi để Lăng Thiên Hậu ta giúp một tay. Lăng Thiên Hậu âm thầm cười lạnh, trong tay đột nhiên hiện ra từng quả cầu màu vàng kỳ dị nhắm ngay Lâm Tiêu ném đi. Tiêu càng gầm lên Lăng Thiên Hậu, ngươi muốn làm gì? Tiêu càng muốn ngăn cản lăng thiên hậu nhưng không kịp. Quả cầu màu vàng nhanh chóng đến trước mặt lâm tiêu, bùng một tiếng nổ tung. Thoáng chốc sợi tơ vàng đầy trời như thiên la địa võng bao trùm lâm tiêu. Các sợi tơ tỏ ánh sáng vàng chói mắt bao phủ thiên địa. Mắt lăng thiên hậu lạnh băng cười to bảo ha ha ha. Hãy nếm thử thiên tư kim la võng của ta đi. Thiên Tư Kim La Võng là một trong mấy ác chủ bài khi gã còn là Quy Nguyên Cảnh, dùng thiên thần kim thạch trong truyền thuyết tinh luyện ra. Lúc không sử dụng thì Thiên Tư Kim La Võng là quả cầu nhỏ cỡ móng cái, trải qua chân nguyên thúc đẩy nổ tung thành sợi tơ vàng bao phủ và dặm, sức dẻo dai đáng sợ có thể trói cường giả vô địch Quy Nguyên Cảnh hậu kỳ xứng là cực phẩm. sau khi lăng thiên hậu đột phá nửa bước vương giả thiên tư kim la võng không có tác dụng lớn với gã. lăng thiên hậu sử dụng thiên tư kim la võng không trông chờ vào nó trói được cường giả như lâm tiêu. nhưng chỉ cần ngăn lại hắn một giây. bị nguyên thú vương giai đuổi kịp là hắn chết chắc. lăng thiên hậu cười âm hiểm thầm nghĩ dám đấu với lăng thiên hậu ta sớm muộn gì cho ngươi chết. nhìn những sợi cơ vàng trước mặt mắt lâm tiêu lóng tia sắc bén. lâm tiêu hiểu ngay ý nghĩ của lăng thiên hậu. những sợi cơ vàng chưa đến cơ thể lâm tiêu đã nổ tung. tiếng nổ đì đi đùm đinh tai vang lên tàn ảnh đầy trời bay bốn phương tám hướng. những phân thân tàn ảnh bị sợi cơ vàng ngăn lại hóa thành hư vô. Thừa dịp ngắn ngủi đó lâm tiêu vận chuyển trận pháp hư không chuyển hoán bay thấp thoáng trong không trung. Có tàn ảnh ngăn cản, lâm tiêu thoát khỏi thiên tư kim la võng bao phủ. Mặc dù không lãng phí nhiều thời gian nhưng tạm dừng lại làm lâm tiêu bị nguyên thú vương giai bắt kịp. búa to toét ra uy hiếp cường đại lướt qua sát cơ thể lâm tiêu kình khí mãnh liệt đánh bay hắn ra ngoài khó môi lâm tiêu tràn máu. Lăng thiên hậu tặc lưỡi tiếc núi. Phản ứng của lâm tiêu quá nhanh, thiên tư kim la võng không được hiệu quả nên có. Lâm tiêu nổi khùng chửi thầm bà nổi nó, dám chơi ta. Lăng thiên hậu năm lần bảy lượt khiêu khích lâm tiêu, tưởng hắn không dám giết người sao. Lâm tiêu lắc người, thà bị thương cũng quyết đổi hướng tới chỗ lăng thiên hậu. Nguyên thú vương giai hùng hổ đuổi theo sau lâm tiêu Những sinh mệnh chi tin là báo vật nguyên thú vương giai bảo vệ nhiều năm giờ bị lâm tiêu cướp không chừa một cái Nếu không cướp về thì nó không cam lòng Đám người độc cô phá thiên đứng xem kịch vui trợn to mắt nói chạy mau Vù vù vù đám người quay đầu bỏ chạy Lăng Thiên Hậu sợ hết hồn hết phía chửi tục, sắc mặt xanh mét xoay người chạy đi. Lăng Thiên Hậu tăng tốc độ lên mức nhanh nhất chửi thầm Lâm Tiêu dẫn họa vào người khác. Thoáng chốt hơn 10 luồng sáng bay tứ tán, chật vật bỏ chạy. Lâm Tiêu cười khẩy nói Lăng Thiên Hậu, muốn đi sao? Chân nguyên tinh thần không ngừng rót vào hư không áo giáp, Lâm Tiêu thấp thoáng đến gần Lăng Thiên Hậu trong lúc bay đi lâm tiêu tách một phần tinh huyết chân nguyên và tinh thần ngưng tụ thành kính tượng phân thân lâm tiêu truyền âm cho thái cổ thương long long gia hãy chuyển ta vào thương long tí long gia cười tà ác được lực lượng vô hình bao phủ lâm tiêu chân thân lâm tiêu tiến vào thương long tiếp phân thân thay thế hắn bay bên ngoài Bởi vì thực lực chính tượng phân thân chỉ bằng một phần ba lâm tiêu bản tôn nên tốc độ hơi chậm. Nguyên thú vương giai chết mắt vọt tới, gầm rống, rìu chiến to lớn chém vào người hắn. ầm cơ thể lâm tiêu rách thành mấy mảnh. Mảnh nhỏ quần áo. Không gian giới chỉ. Chiến đao. Thương lòng tí. Các vật thể bay tứ tán. Bộ dạng rất giống vỏ giả bị chém nát người. Mọi người soi tròn mắt, lâm tiêu của đế quốc vỏ linh đã chết. Lâm tiêu tắt kính tượng phân thân ra và vào thương long tí với tốc độ cực nhanh, mọi người chạy tán loạn không thấy rõ tình huống. Bọn họ chỉ kịp nhìn nguyên thú vương dai chém nhát búa xuống cơ thể lâm tiêu vỡ nát. Vù vù vù trong đó không gian giới chỉ của lâm tiêu bay tới chỗ lăng thiên hậu chạy đằng trước. Lăng thiên hậu sửng sốt, kìm lòng không nổi liền chộp lấy không gian giới chỉ của lâm tiêu. Lăng thiên hậu này may mắn quá. Lâm tiêu soi tròn mắt. Đám cự long màu đỏ biết lúc trước lâm tiêu cướp được nhiều sinh mệnh chi tinh ít nhất hơn chục khối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 797 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 995 Giá Họ Hai đặc biệt kinh động nguyên thú vương gia chắc bên trong không gian giới chỉ sẽ có nhiều báo vật. Thoáng chốc mấy nửa bước yêu vương mắt nóng cháy. Không đợi bọn họ có phản ứng gì một tiếng gầm nhức ớt phen lên. nguyên thú vương giai mới giết lâm tiêu xong nhìn chằm chằm bàn tay lăng thiên hậu ánh mắt đáng sợ chiếu tới. nguyên thú vương giai gầm gừ giơ rìu chiến chém mạnh lăng thiên hậu. lúc trước nguyên thú vương giai rượt theo lâm tiêu không bỏ vì tìm bốn mươi khối sinh mệnh chi tinh của mình. nó là nguyên thú vương giai. trí tuổi siêu cao. Biết trong chiếc nhẫn nho nhỏ đó chứa nhiều báu vật. Sinh mệnh chi tinh của nó chắc chắn cũng nằm trong đó. Trốn mau! Những người khác hụt hẫm, Lăng Thiên Hậu thì mừng như điên. Lăng Thiên Hậu không rảnh xem xét không gian dưới chỉ. Người gã phát ra một phù văn môn lung chặn lại búa to chém xuống. Âm âm âm phù văn toét ra khí thế cường đại tan vỡ trước nhát búa. Lăng Thiên Hậu bay ngược ra sau. Hột ra một bãi máu. Phù văn kỳ dị càng cường đại hơn bay ra khỏi người Lăng Thiên Hậu. Phù văn này vừa xuất hiện hư không truyền đến giao động, có hơi thở vương giả phát ra. Lăng Thiên Hậu dán phù văn trước ngực. Vù vù vù tốc độ Lăng Thiên Hậu bỗng chút tăng vọt, gã hóa thành luồng sáng khuất bóng cuối trời. Mắt thấy lăng thiên hậu sắp biến mất, nguyên thú vương gai tức điên hát to cái mồm khổng lồ. Lực cắn nuốt vô hình truyền ra từ miệng nguyên thú vương gai, Âm sóng xung kích màu trắng to xuyên suốt không trung, vượt qua khoảng cách thời không đánh vào người lăng thiên hậu sắp biến mất. Xung lực mạnh mẽ khiến lăng thiên hậu gào rú thảm thiết, người phát nổ tạo ra đầy vết thương, miệng liên tục hộp máu. Nhưng nhờ phù văn cường đại bảo vệ, Lăng Thiên Hậu bị thương nặng lê thân chạy trốn, biến mất không còn bóng dáng. Nguyên thú vương gai tức giận gầm rú, mọi người nhìn nó rượt theo Lăng Thiên Hậu. Đám người liếc nhau, nhỏ giọng nói chí bảo có ống ký vương giả. Với ánh mắt của Kha Mạc nhìn ra được Lăng Thiên Hậu sử dụng phù văn kỳ dị kia là chí bảo có ống ký vương giả cường đại. Nên khi gã vận dụng thì tốc độ vượt qua vương giả sinh tử cảnh bình thường. Xem ra phù văn này là của vương giả cường đại nào đó trong đế quốc thần võ sở hứa chính gặp nạn trong sinh tử quyền lâu nên ban cho bùa hộ mệnh. Ngẫm lại cũng đúng, lăng thiên hậu với thân phận đệ nhất thế hệ trẻ đế quốc thần võ có báu vật như thế là bình thường. Mọi người nổi lên suy nghĩ này sau đó lòng có linh tế cùng nhìn khe núi nơi lâm tiêu đã rơi xuống cùng nhau la qua. Tuy không gian giới chỉ quý giá nhất đã lọt vào tay lăng thiên hậu nhưng bọn họ chính mắt thấy trừ không gian giới chỉ ra mấy báo vật như chiến đao cũng rơi xuống. Không chừng sẽ rơi rớt thêm ít báo vật nào đó. Đột nhiên một giọng ồm ồm vang lên các vị thật quan tâm tới lâm tiêu ta. Ai nấy chạy thật nhanh xem ta có bị làm sao không? Điều này khiến ta hết sức cảm động. Một bóng người bay ra khỏi khe núi, không phải lâm tiêu thì là ai? Lâm tiêu lúc trước bị nguyên thú vương gai tấn công không còn mẫu xương giờ cười tủm tỉm lành lặng đứng trước mặt mọi người. Mọi người trợn to mắt nói Lâm Tiêu, ngươi không chết. Vậy lúc trước bị đánh chết. Mới rồi bọn họ trơ mắt thấy Lâm Tiêu chết nhưng hắn không chết, vậy nghĩa là... Đám người độc cô phá thiên là ai? Chỉ suy nghĩ sơn là hiểu ngay. Mới rồi người bị nguyên thú vương giai một chú chém nát là phân thân của Lâm Tiêu. Không biết hắn sử dụng bí pháp gì mà giấu được nguyên thú vương giai Vậy là những báu vật này còn trên người lâm tiêu, Lăng Thiên Hậu cướp được không gian giới chỉ rất có thể bên trong trống trơn. Lăng Thiên Hậu đáng thương. Lúc trước đám người ghen tị Lăng Thiên Hậu muốn chết giờ chỉ còn cảm thấy bi ai thay cho gã. Không giành được gì ngược lại bị kéo vào rắc rối. Chẳng những bị nguyên thú vương giai truy sát trọng thương Còn tổn nhất một chí bảo có ống ký vương giả Không ai thảm hơn lăng thiên hậu Đám người độc cô phá thiên nhìn lâm tiêu chứa chút lòng kính nể Có thể nghĩ ra một chiêu trong lúc vội vàng thế này Hắn thật là gian xảo Cự long màu đỏ, viên hầu vàng, yêu lan màu đen lạnh lùng nhìn Xoay người bỏ đi Đây Nếu một mình lâm tiêu thì ba yêu thú còn rụt rịt. Nhưng một đám võ giả nhân lại tụ tập lại Chúng nó có ở lại cũng không được gì Lâm tiêu chắp tay định quay đi các vị ta không ở lại nữa Độc cô phá thiên đế quốc thiên huyền chợt mở miệng nói khoan đã Ánh mắt độc cô phá thiên sắc bén nhìn lâm tiêu hỏi nếu ta không đoán sai thì bộ giáp trên người của ngươi chắc là hư không áo giáp của nghe tử cường đế quốc thiên huyền ta lâm tiêu đứng lại mắt vắng tia sáng lạnh đúng thì sao ngươi muốn báo thù cho nghe tử cường giữ lâm tiêu và độc cô phá thiên tạm thời không có thù hận nhưng nếu đối phương muốn trả thù cho nghe tử cường thì không tránh khỏi trận đại chiến tiêu thu tuyết tiêu càng ánh mắt nghiêm túc nhìn. nếu hai bên xảy ra xung đột tiêu thu tuyết tiêu càng không thể đứng ngoài ngó. ha ha ha, lâm huynh đừng căng thẳng ta hoàn toàn không có ý đó. hiếm khi độc cô phá thiên cười nói tuy nghe tử cường là thiên tài của đế quốc thiên huyền ta nhưng không dính dáng gì đến độc cô phá thiên này. Ta chỉ muốn nhắc nhở Lâm Huynh rằng Nghê Tử Cường đến từ một đại tôn môn của đế quốc thiên huyền. Nếu bọn họ biết các hạ giết Nghê Tử Cường chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nên tốt nhất Lâm Huynh hãy ít dùng hư không áo giáp. Biểu tình Lâm Tiêu trầm trọng. Nếu sinh Tử Quyền Lâu chưa mở rộng cửa thì hắn không sợ gì. Nhưng bây giờ sinh Tử Quyền Lâu toàn diện mở ra. Một đống vương giả sinh tử cảnh trên đại lục thương khung ùa vào. Lâm tiêu phải hết sức cẩn thận. Lâm tiêu chắp tay nói đa tại nhắc nhở. Lâm tiêu biến mất phía cuối trời. Giờ phút này trong không trung cách mọi người vạn dặm, một bóng người như tia sáng xẹp qua chân trời. Người đó bỗng ngừng lại, chính là lăng thiên hậu của đế quốc thần võ. Hiện tại người lăng thiên hậu đầy những vết thương, vô cùng rách rưới, máu chảy ròng ròng, bị thương không thành hình nhưng vẻ mặt cực kỳ kích động. Vẻ mặt lăng thiên hậu hưng phấn nói ha ha ha, rốt cuộc cắt đuôi con quái vật vương giai. Tuy mất đào sinh phù tột tổ, tổ cho ta nhưng trong không gian giới chỉ của lâm tiêu chắc chắn có nhiều báo vật. Tệ nhất cũng hơn hai mươi khối sinh mệnh chi tinh. Chỉ cần là hiến số báo vật này cho tộc tổ. Không chừng tộc tổ vui vẻ cho ta làm tộc trưởng đời tiếp theo. Nắm quyền to gia tộc. Khi đó một đào sinh phù bình thường có là gì? Một đào sinh phù mạnh mấy cũng chỉ là chí bảo chứ ống ký căn nguyên vương giả sử dụng một lần sẽ mất đi hiệu quả. Sinh mệnh chi tinh thì mỗi viên là báo vật vương phẩm. Có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng sinh mệnh tiêu hao cho vương giả sinh tử cảnh. Dùng một đào sinh phù đổi lấy một đống sinh mệnh chi tinh là cuộc giao dịch một vốn nhiều lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 798 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 996 Ma Diễm Huyết Mạc Lăng Thiên Hậu hưng phấn không rảnh chữa trị vết thương, thần thức tiến vào không gian giới chỉ ngay. Lăng Thiên Hậu soi tròn mắt, mặt nhăn nhó. Trong không gian giới chỉ trống rỗng, chỉ có một khối nguyên thạch sáng chói đập vào cặp mắt Lăng Thiên Hậu. Lăng Thiên Hậu trợn tròn mắt, giận dữ rít gào. Không thể nào! Sao có thể như vậy? Sinh mệnh chi tinh của ta đâu? Báu vật của ta đâu? Vì sao trong không gian dưới chỉ của lâm tiêu không có gì hết? Lăng thiên hậu ném mạnh nguyên thạch đi xa. Lăng thiên hậu tức xì khói, lại hộp ra một ngụm máu. a phụt! Lăng thiên hậu không ngờ gã vất vả cực khổ. Không tiếc đắc tội nguyên thú vương giai. Ôm thân thể bị thương nặng. Tổn thất một đào sinh phù mới chiếm được không gian giới chỉ thế nhưng chỉ là một cái giới chỉ trống rỗng. À không. Còn có một khối nguyên thạc. Chết tiệt là đó còn là một khối nguyên thạc hạ phẩm là vỏ giả hóa phàm cảnh còn không thèm để vào mắt. Giờ phút này. Cảm giác trong lòng Lăng Thiên Hậu như có một vạn con cửu tinh yêu thú chạy loạn. Vết thương tâm hồn nặng hơn thể xác. Lăng Thiên Hậu điên cuồng rít gào. A a a. Lăng Thiên Hậu nổi khùng đập nát mấy ngọn núi mới bình tĩnh lại, đôi mắt lạnh lẽo toát ra âm trầm, giận dữ đến tột đỉnh. Lăng Thiên Hậu tức giận quát lớn. Lâm Tiêu đừng để ta gặp lại ngươi. nếu không ta sẽ bầm thây ngươi ra. bầm nát như tương. thế mới giải mối hận trong lòng ta. a a a. giọng lăng thiên hậu ồm ồm văng vẳng trong thiên địa. lăng thiên hậu chưa nói xong thì hư không gần đó phen lên tiếng cười lạnh lùng nói. ha ha ha, vậy sao. Ta đang ở đây, thật muốn xem ngươi làm cách nào bằm thây ta ra, nát như tương tàu thế nào. Ta đang rất mong chờ đây. Lâm tiêu chậm rãi bước ra từ hư không, khóng môi cong lên. Lăng thiên hậu giật mình kêu lên. Ngươi! Không chết! Còn nhanh chóng tìm ra ta. Không thể nào! Đôi mắt trước đó còn càng rỡ giờ lộ ti hoảng loạn. Lăng Thiên Hậu không dám tin vào mắt mình. Trong khoảng thời gian ngắn Lăng Thiên Hậu sử dụng đào sinh phù bay xa vạn dặm. Khoảng cách này chỉ khi Lâm Tiêu dốc sức đuổi theo ngay khi gã chạy trốn mới tìm ra được. Nhưng Lâm Tiêu làm sao biết vị trí của gã. Lăng Thiên Hậu ngẫm nghĩ, chập nhìn không gian dưới chỉ trong tay. Lăng Thiên Hậu quan sát kỹ. Quả nhiên tìm thấy một tia dao động chân nguyên rất mỏng mảnh trên không gian giới chỉ. Nếu không xem xét cẩn thận sẽ không phát hiện ra. Lăng thiên hậu rũ thầm. Bà nội nó tiểu tử này luôn bám theo ta. Mặt lăng thiên hậu xanh mét, lòng nặng chịu. Lâm tiêu tính toán tỉ mỉ như thế chắc chắn không chỉ vì bám theo gã. Lúc trước Lăng Thiên Hậu vội vàng chạy trốn Sau đó phát hiện không gian giới chỉ trống rỗng Gã tức si khói Mãi không kịp chữa vết thương trên người Lăng Thiên Hậu luống cuốn tay chân Lăng Thiên Hậu vừa lặng lẽ vận chuyển lực lượng sinh mệnh trị vết thương trên người vừa cố tỏ ra bình tĩnh nói Lâm Tiêu, ngươi luôn theo ta đến chỗ này là muốn làm gì? Lâm tiêu lạnh lùng cười Ngươi đoán thử xem Lâm tiêu biết lăng thiên hậu muốn câu giờ Hắn rút lôi đình đao đeo bên hông ra khỏi vỏ Lôi đình đao hóa thành lôi trì nhấn chìm lăng thiên hậu Xẹp xẹp đi đùm Lôi quang rậm rạc dâng lên trong không trung Lăng thiên hậu gào rú thê thảm Lăng thiên hậu không ngờ lâm tiêu nói đánh là đánh Gã dốc hết sức ngăn cản Trong trạng thái đỉnh cao Thì lăng thiên hậu đã chẳng đánh lại lâm tiêu Bây giờ gã bị thương nặng Chân nguyên không thể phòng ngự được lực công kích dồn dập của lâm tiêu Lôi quanh, đa quanh chém xuống Vết thương trên người lăng thiên hậu khét lẹp đen xịt Máu phun ra, vô cùng chật vật Lăng thiên hậu lúng cuốn gã vừa ngăn cản vừa ngoài mạnh trong yếu hét lớn. lâm tiêu, ta cảnh cáo ngươi ta chính là người của lăng gia đế quốc thần võ. nếu ngươi dám giết ta thì lăng gia chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi, dù là đế quốc võ linh cũng không thể che chở ngươi. sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. nếu lâm tiêu sợ lăng thiên hậu hù thì đã không làm thịt gã. Chân nguyên tinh thần cường đại và đa quan sắc bén không ngừng để lại vết thương trên người lăng thiên hậu. Lăng thiên hậu dù gì chỉ mới bước vào cảnh giới nửa bước vương giả. Lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử kém xa lâm tiêu tu luyện tinh thần tôi thể quyết. Vết thương trên người càng lúc càng nghiêm trọng. Mắt thấy sắp chết lăng thiên hậu gầm lên. Chết tiệt, ngươi nghĩ làm vậy có thể giết ta sao? Người lăng thiên hậu bút cháy ngọn lửa đen, lửa cháy hừng hực hình thành đôi cánh ma diễm khổng lồ sau lưng gã. Khí thế trên người lăng thiên hậu tăng vọt gấp mấy lần, khí tức đáng sợ làm hư không vạn vẹo. Khí tức của ngọn lửa thật kinh khủng. Con ngươi lâm tiêu co rút. Đám lửa đen này không biết hình thành như thế nào toét ra khí tức cực kỳ khủng khiếp, làm lâm tiêu có cảm giác như đối diện với một loại tâm hỏa nào đó. Lăng thiên hậu gào thét, lăng gia ta là nhất mạch ma diễm gia tộc trong người chứ huyết mạch ma diễm muốn giết ta. Hôm nay cho ngươi chôn chung với ta. hai tay lăng thiên hậu cũng lan tràn lửa đen. ngọn lửa cháy hừng hực đốt tan nát lôi hải, Đa quan của lâm tiêu. Lửa hóa thành hai con hỏa long màu đen bay hướng lâm tiêu, nuốt luôn cả người hắn. Lăng thiên hậu điên cuồng cười to bảo. Hà ha ha, Chết đi. Lăng thiên hậu ho ra màu, nhưng gã kiên quyết để ma diễm cháy mãi không tắt. Lúc khởi động ma diễm tiêu hao nhiều chân nguyên. Tinh huyết của lăng thiên hậu. Thi triển thời gian dài thì gã sẽ chết ngay vì tinh huyết cạn kiệt. Nhưng Lăng Thiên Hậu không tính toán nữa. Dù sao không giết được lâm tiêu thì gã không còn hy vọng sống. Chẳng bằng kéo hắn chết chung. Lăng Thiên Hậu vận chuyển ma diễm, điên cuồng cười. Chết chết đi. Nhưng rồi tiếng cười ngừng bặt, Lăng Thiên Hậu soi tròn mắt khó tin nhìn đằng trước trong ma diễm đen kịt lâm tiêu lạnh lùng đi ra ma diễm màu đen như làn gió dịu dàng bao ngoài người lâm tiêu không thể gây chút tổn thương nào cho hắn lăng thiên hậu vừa kinh vừa giận sao có thể như thế tuy huyết mạch ma diễm của gã không mạnh nhưng võ giả nửa bước vương giả không đủ sức ngăn cản Nếu huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, ma diễm của lăng thiên hậu không kém gì thiên hỏa trong truyền thuyết. Tiểu tử kia sao có thể không bị thương chút nào, còn nhẹ nhàng ung dung vậy. Dù là cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng cũng không làm được điều này. Mắt lâm tiêu lón tia sáng, chơi lửa trước mặt ta lâm tiêu tu luyện phần viêm quyết làm sao phải sợ huyết mạch ma diễm chưa thức tỉnh. lâm tiêu cười khẩy, ngón tay chỉ ra. nhị mùi chân hỏa chướng thiên ma phệ hồn diễm cửu u huyền tâm diễm bay ra. ma diễm của lăng thiên hậu gặp nhị mùi chân hỏa như như mèo thấy cọp, ma diễm bị phá vỡ. phật phục. ngực lăng thiên hậu thủng một lỗ đen bút khói khét lẹp gã ngơ ngác cúi đầu khó tin nhìn lỗ thủm. chân nguyên nhanh chóng sói mòn. ầm, nhị muội chân hỏa màu đen âm u đốt cháy lăng thiên hậu ra tro. chỉ để lại không gian giới chỉ bị lâm tiêu cất vào không gian thương long tí. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bảy trăm chín mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.fiz chương chín trăm chín mươi bảy thiên kính vương lâm tiêu lạnh lùng cười tên này rốt cuộc cũng chết lâm tiêu không vội vàng xem xét báu vật trong không gian giới chỉ hắn quay người đi lâm tiêu mới bay ra hơn ngàn dặm thì đằng trước đột nhiên phát ra tiếng nổ đinh tai Tiếng gầm rống ầm ầm vang vọng thiên địa, dường như phía trước có chiến đấu ác liệt. Giao động truyền đến khiến lâm tiêu cũng phải biến sắc mặt. Con ngươi lâm tiêu co rút nhìn hướng truyền ra giao động. Uy hiếp và trùng kích thật khủng khiếp, chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Khó mắt lâm tiêu co giật hư không phía xa có một bóng người tỏa chân nguyên rực rỡ đang đánh nhau với nguyên thú vương giai lúc trước truy sát lâm tiêu. hai bên giơ tay nhất chân toét ra uy hiếp khủng bố. đánh trời sụp đất nước. khắp nơi là chân nguyên ngập trời. nguyên khí sôi trào. mỗi kiếp đánh ra hư không dao động tạo ra các khe nứt nẻ. lâm tiêu thầm kinh thán. Đây là thực lực của vương giả sinh tử cảnh sao. Hai bên đánh nhau. Cường giả nhân loại mạnh hơn một bậc Mỗi chiêu đánh ra chứa uy lực đại đạo khó lường. Để lại nhiều vết thương nặng trên người nguyên thú vương giai. Lâm tiêu không dám nhìn lâu, hắn xoay người bỏ đi. Lâm tiêu rời đi cùng lúc đó nguyên thú vương giai sợ hãi gầm rốn rút khỏi chiến trường. Từ xa vọng lại thanh âm lạnh lùng nói. Nghiệt súc muốn chạy sao? Người đến tay cầm tấm gương kỳ lạ, gương lấp lánh ánh sáng, các phù văn chuyển động bắn ra ánh sáng chói mắt. Nơi ánh sáng xẹp qua hư không tan vỡ, ánh sáng bắn trúng nguyên thú vương dai. Nguyên thú vương dai đau đớn gầm rú té cái bịch xuống đất. Cơ thể co giật. Miệng vết thương chảy máu rồng rồng phát tán chân nguyên đậm đặc. Lâm tiêu chưa bay đi bao xa sợ hết hồn. Tấm gương này là báo vật gì? Mạnh quá, đường đường là nguyên thú vương dai mà chết không kịp ngáp. Lâm tiêu đang nghĩ thì đột nhiên. Uy hiếp kinh khủng rán xuống. Khí thế đáng sợ phong tỏa hư không xung quanh. Giam cầm mọi thứ trong phạm vi nó che phủ. Nhốt chặt lâm tiêu lại. Người trẻ tuổi, đừng vội đi. Âm âm âm. Không gian truyền đến giao động, một lão nhân mặc vỏ phục màu đen hiện ra trước mặt lâm tiêu. Lão nhân tóc muối tiêu, mặt bóng như gương, hồng hào trẻ tuổi, khoảng ba mươi mấy. Lão nhân mắt lạnh lùng nhìn lâm tiêu nhếch mép cười kỳ dị toét ra uy hiếp khủng bố lòng lâm tiêu chìm xuống nhằm vào ta vương giả sinh tử cảnh và nửa bước vương giả tuy chỉ cách một bước nhưng chênh lệch tựa chân trời và góc biển khiến người ta trùng chân cái gì nên đến vẫn sẽ tới lâm tiêu có tưởng tượng sẽ gặp phải vương giả sinh tử cảnh nhưng hắn không ngờ đến mau như thế Trái tim lâm tiêu treo cao. May mắn gặp vương giả sinh tử cảnh nhân loại. Chỉ cần đối phương không phải ma đầu vết người như ngón chắc sẽ không xuống tay với vạn bối làm gì. Lâm tiêu còn cơ hội sống. Nếu gặp yêu vương thì lâm tiêu nguy hiểm. Lão nhân nhìn lâm tiêu, đôi mắt như xuyên thấu tất cả. Thiên kính vương công môi. Không ngờ nhanh vậy đã gặp phải võ giả vào tầm thứ bốn, gần đây thiên kính vương ta càng lúc càng may mắn. Mắt thiên kính vương lón tia sáng lại nhìn lâm tiêu. Thái cổ thương long lên tiếng. Lâm tiêu hãy cẩn thận, dường như lão nhân này không có ý tốt. Lòng lâm tiêu chìm xuống, hắn cũng nhận ra điều này, lòng lạnh lẽo. Vương giả sinh tử cảnh xuất hiện trước mặt hắn chắc chắn có mục đích riêng, không biết thiên kính vương là cường giả thuộc thế lực nào. Trước kia Lâm Tiêu chưa từng nghe về thiên kính vương. Lâm Tiêu biết mặc dù hắn tiếu ngạo nửa bước vương giả nhưng ở trước mặt vương giả thật sự thì không chịu nổi một chút. Lão nhân này mà ra tay thì Lâm Tiêu khó có cơ hội chạy trốn. Lâm tiêu chắp tay cung kính nói Vì tiền bối này không biết có gì sai bảo Thiên kính vương mỉm cười nói Chàng trai, ngươi nhanh vậy đã trở thành nửa bước vương giả Thiên phú không tệ là rường cột cho nhân loại ta Mắt thiên kính vương lộ ti tham lam Lão cũng không thèm giấu điều đó Hãy lấy ra toàn bộ báo vật ngươi có trong sinh tử quyền lâu cho ta xem. Thiên kính vương thầm hưng phấn. Đối phương có thể vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu. Trở thành cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả chắc chắn là người nổi bật trong đám thiên tài nhân loại đợt này. Thời gian ở trong sinh tử quyền lâu, đối phương kiếm được không ít báo vật. Lâm tiêu sắc mặt khó xem nói Tiền bối Lâm tiêu không ngờ đường đường là vương giả sinh tử cảnh mà đi cướp đồ của tiểu bối Thiên kính vương nói nhìn xem tức là một đi không trở lại Thiên kính vương nét mặt xa sầm nói Thế nào? Hay ngươi không đồng ý? Mau giao ra tất cả báo vật trên người ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu Mắt thiên kính vương lón tiên sát khí, khí thế cường đại bột phát từ người lão. Tuy thiên kính vương là người đầu tiên vào sinh tử quyền lâu nhưng mấy vương giả khác không chậm hơn bao nhiêu. Lão không có nhiều thời gian để lãng phí. Đối phương ngoan ngoãn giao báo vật thì tốt, nếu không chịu vậy đừng trách thiên kính vương tâm ngoan thủ lạc. Mẹ nó tiểu tử này quá kiêu ngạo chỉ là vương giả sinh tử cảnh nếu trước kia lão tử sớm một bàn tay đập chết hắn. Long gia giận dữ nói. Lâm tiêu tiểu tử cùng lắm long gia ta lộ chân thân giúp ngươi rời đi. Nếu long gia ta nuốt sinh mệnh chi tinh trong thương long tý thì đánh chết tiểu tử này cũng không thành vấn đề. Lâm tiêu lắc đầu, nói. Long gia tạm thời không cần. Lâm tiêu nhìn thiên kính vương ánh mắt lạnh lùng nói Tiền bối thứ lỗi cho ta không thể nghe theo Tiền bối đường đường là vương giả sinh tử cảnh chắc không đến nổi cướp đồ của tiểu bối ta đây chứ Lâm tiêu thúc giục hư không áo giáp, bộ giáp sáng lấp lánh hiện ra ngoài người hắn, khiến hắn thần dung hư không Tinh thần Lâm tiêu rơi vào hư không châu mà bắt lý tỷ bệ hạ ban cho hắn Nếu không còn cách nào khác Lâm Tiêu sẽ sử dụng hư không châu. Hư không châu là báo vật chạy trốn bách lý tỷ bệ hạ ban cho Lâm Tiêu. Nếu hắn sử dụng có thể chết mắt dịch chuyển vạn dặm. Mặc dù xuyên qua hư không trong không gian sinh tử quỳnh lâu bị cản trở nhiều nhưng muốn chạy khỏi nơi đây không thành vấn đề. Về Thái Cổ Thương Long Không đến lúc bất đắc dĩ tốt nhất đừng lộ ra. Bị người ta nhìn thấu thân phận khí linh sẽ không chỉ trêu chọc một thiên kính vương. Thiên kính vương nghe lâm tiêu nói, lão sụ mặc xuống, nhưng thấy hư không áo giáp trên người hắn thì ánh mắt lóe tia e ngại. a Hư không áo giáp, ngươi là đệ tử của vô không môn đế quốc thần võ. Vô không môn... Một trong mấy đại tôn môn đỉnh cao nhất đế quốc thần võ. Đế quốc thần võ mạnh nhất trong bốn đế quốc vốn có nhiều cường giả. Tôn môn đứng vững góp chân trong đế quốc thần võ. Tôn môn được gọi là đỉnh cao nhất trong đế quốc đó không ai dễ chọc. Hơn nữa vua không môn rất bao che khuyết điểm. Giết đệ tử của bọn họ nếu không bị phát hiện thì thôi. Một khi bị vô không môn biết dù là Thiên Kính Vương cũng không dám gánh vác hậu quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 800 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 998 Thần Dược Môn Truyền Thượng 1. Lâm Tiêu Nhìn Biểu Hiện Của Thiên Kính Vương Hắn hiểu lão tưởng lầm hắn là đệ tử của vô không môn gì đó. Dường như vô không môn rất mạnh. Nghĩ đến đây lâm tiêu mặt không đổi sắc biểu tình cứng rắn. Thiên kính vương do dự. Xui quá không ngờ tùy tiện tìm một thiên tài lại thuộc về vô không môn nên giết hay không đây. Lâm tiêu càng thêm thấp thỏm. Lúc này, ầm. Năng lượng vô hình lan tỏa nguyên tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu. Trong không gian tầm thứ ba, tầm thứ hai, thậm chí tầm thứ nhất đều dán xuống lực lượng khủng bố này. Thiên kính Vương Lâm Tiêu Cùng với độc cô Phá Thiên cự Long màu đỏ ở nơi khác trong tầm thứ bốn Còn có nhóm Thạc Vương Thạc Chi Hiên Đế Quốc Thần Võ mới vào tầm thứ bốn. Các phương giả yêu tột, đám cường giả quê nguyên cảnh ba tầm đầu đều ngước nhìn bầu trời. Một bóng người mơ hồ dần rõ ràng hơn. Đó là một nam nhân loại trông khá bình thường, mặc áo đỏ rực thêu hoa văn lửa ánh sắc vàng, đôi mắt sâu thẳm. Thân hình nam nhân cùng lúc xuất hiện trong bốn tầm sinh tử quyền lâu. Tất cả võ giả nhân loại cường giả yêu thú trong sinh tử quyền lâu đều giật mình nhìn bóng người mơ hồ. Hà hà hà! Đã bao nhiêu lâu rồi không ngờ hôm nay trong thập nhị bảo lâu của ta thêm nhiều cường giả như vậy. Làm thần viêm ta rất kích động. Ta chờ đợi ngày này đã hơn mười vạn năm. Thanh âm ồm ồm, ồm quanh quẩn trong thiên địa Nam nhân áo đỏ nhìn bên dưới, khó môi cong lên. Lâm tiêu cảm giác dường như nam nhân áo đỏ cười với hắn. Lâm tiêu không biết rằng hàng vạn cường giả nhân loại, yêu thú trong sinh tử quyền lâu đều cảm giác thần viêm cười với mình. Gần vạn cường giả yêu tục, nhân tộc kinh sợ. Thần viêm là ai? Thập nhị bảo lâu, chẳng lẽ là sinh tử quyền lâu? Chờ ở đây mười vạn năm. Trời, dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không thể sống lâu như vậy. Trong các tầng sinh tử quyền lâu, tất cả võ giả xì sầm bàn tán. Lâm tiêu cũng giật mình. Lâm tiêu nhỏ giọng nói. Thần viêm là ai? Lâm tiêu cảm nhận năng lượng vô cùng từ nam nhân áo đỏ năng lượng này hoàn toàn vượt trên tất cả cường giả hắn từng gặp năng lượng tỏa ra làm người ta run rẩy sợ hãi từ tận linh hồn không kìm được muốn thần phục còn phải hỏi nữa có thể sống đến bây giờ hơn nữa ở trong thập nhị bảo lâu chắc chắn là khí linh của nó thanh âm khinh thường vang lên trong đầu lâm tiêu không ngờ khí linh thập nhị bảo lâu chưa chết nghĩ cũng đúng. linh dược. thực thú. nguyên thú còn tồn tại trong thập nhị bảo lâu. ngươi luyện chế vương thể đan vương phẩm là được thập nhị bảo lâu thừa nhận. chỉ hai điểm này ta nên đoán ra hắn chưa chết. tiếng nói thuộc về long gia trong thương long tý. biểu tình thái cổ thương long bất bình nói và nội nó từ viễn cổ đến bây giờ tại sao khí linh thập nhị bảo lâu còn sống tốt vậy lão tử thì suýt chết bây giờ bán thân bất toại long gia nhìn khí linh thập nhị bảo lâu thần viêm oai phong lẩm lẩm thì rất khó chịu trên bầu trời thần viêm nhìn quét mọi người mỉm cười nói các tiểu tử các ngươi đến chỗ này là muốn có được kho báu trong thập nhị bảo lâu đúng không Trong các ngươi có vài người thực lực không tệ, có thể vào tầm thứ 5 thập nhị bảo lâu, đến tầm thứ 6 thì sợ là hiếm hoi, xác suất chết trên 70%. Đối với các ngươi đây là chuyện mất nhiều hơn được, nhưng bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Nam nhân áo đỏ phức tay. Hư không sau lưng thần viêm xuất hiện một tòa thành bão vĩ đại, bên trên thành bão lấp lánh ánh sáng, xuất hiện nhiều hình ảnh. Đủ loại báo vật, nhiều làm người ta hao mắt. Vị trí trung tâm nhất là một tòa tháp 12 tầng bộ dạng giống sinh tử quyền leo y như đúc, khiến người mơ màng. Nhìn đám báo vật rậm rạc làm người ta hao mắt, ù tai, mọi người mắt sáng rỡ, bao gồm lâm tiêu. Tất cả kiếp động. Thần viêm áo đỏ vung tay lên. Trong thập nhị bảo lâu có nhiều báo vật, nhiều đến nỗi các ngươi khó thể tưởng tượng. Vốn các ngươi không có cơ hội nhận được những báo vật này, nhưng hiện tại thần viêm ta định ban thưởng cho các ngươi cơ hội đó. Tất cả báo vật trên bầu trời xếp hành hàng, nhìn sơ từng hàng có khoảng ngàn loại. Đây là toàn bộ báo vật xếp hàng, mạnh nhất là thập nhị bảo lâu. Đương nhiên các ngươi không tưởng tượng nổi điều kiện để có được thập nhị bảo lâu. Càng đi xuống thì càng dễ có được. Trong lúc nam nhân áo đỏ thần viêm giải thích ánh mắt mọi người đã lướt qua vô số báo vật. Yên tĩnh. Mọi người nhìn chằm chằm báo vật. Quá đồ sộ. Những báo vật rung động mỗi người Đa số người trước kia chưa thấy báo vật thậm chí chưa từng nghe nói Mọi người cơ bản biết mấy báo vật không chút bắt mắt ở tầm dưới cùng Lấy chúng ra thế giới bên ngoài sẽ gây gây sóng gió nhưng lại xếp hàng bét nhất Quá điên cuồng Báo vật xếp chót là linh dược cửu giai Tiếp theo là hoạt lực chi châu Cử phẩm linh đan Lên trên nửa là nửa bước vương đan Điên, điên rồi Trên nửa bước vương đan là sinh mệnh chi tinh gì đó Trời trên nửa là binh khí vương giả Vương phẩm đăng dược còn có bí tịch võ học vương phẩm Sinh mệnh quả thực chí tôn khí Đó là cái gì Chưa từng nghe nói Gần vạn cường giả nhân tục yêu tục hóa đá Mắt sáng rực tất cả điên cuồng. Thái cổ thương long nói. Thần viêm bị điên sao? Báo vật mạnh nhất là thập nhị bảo lâu. Đùa sao? Thần viêm đang làm cái quái gì? Thanh âm tràn ngập giật mình, khó hiểu. Các vị, đến đây đi. Nếu muốn sở hữu những báo vật này thì có hai cát. Thứ nhất là trao đổi, các ngư dùng báo vật của mình đổi đi. Sau mỗi báo vật đều có hình ảnh và giá cả, trong đó ít giá thông dụng là linh dược cưỡng dai đẳng cấp thấp nhất. Ví dụ một viên hoạt lực chi châu cần 5 gốc linh dược cưỡng dai đổi. Một viên nửa bước phương đang cần đổi 10 gốc linh dược cưỡng dai. Một viên sinh mệnh chi tinh thì cần 200 gốc linh dược cưỡng dai. Nếu các ngươi có thứ tốt thì cũng có thể đổi, nhưng giá chỉ bằng một nửa ít giá. Ví dụ các ngươi nhìn chúng binh khí vương giả. Không có hoạt lực chi châu. Không có sinh mệnh chi tinh để đổi cũng không sao. Các ngươi lấy hai binh khí vương giả cùng đẳng cấp là được đổi. Các ngươi không có báo vật gì cũng không sao trong bốn tầm đầu thập nhị bảo lâu ta sẽ mở ra một ít bí cảnh. bên trong chứa một ít sinh mệnh chi thạch. một viên sinh mệnh chi thạch tương đương một gốc linh dược cưỡng dai. cứ thoải mái cướp đoạt đi, nếu các ngươi có đủ sinh mệnh chi thạch thì có thể đổi các loại vật phẩm với ta. muốn có báu vật hãy tranh thủ thời gian khi các ngươi có đầy đủ báo vật thì có thể đi cung điện của ta trao đổi. Nếu trong các ngươi ai thu gom đủ báo vật không chừng sẽ đổi được truyền thừa thần dược môn. thậm chí đổi thập nhị bảo lâu. bản thân ta. ha ha ha. trong khoảnh khắc mọi người biến sắc mặt nói. truyền thừa thần dược môn. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe. Tám trăm linh một truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương 999 thần dược môn truyền thừa 2. Trong lịch sử liên quan thời đại viễn cổ đã bị dòng chảy thời gian xóa nhà, nhưng một số đại thế lực còn giữ lại một ít ghi chép về thần dược môn. Một sáu cường giả vương gia đỉnh cao tuy không rõ ràng thần dược môn mạnh cỡ nào nhưng biết nó là tôn môn cao cấp nhất đại lục thương khung thời kỳ viễn cổ. Vào thời viễn cổ thần dược môn là tồn tại ngạo nghệ thiên địa. Trong lịch sử quan trọng vô số năm qua đang dược luôn chiếm tác dụng cực kỳ quan trọng. Đại lục lần lượt xuất hiện nhiều tôn môn luyện dược như dược vương quốc độc lập với bốn đế quốc. Dược vương môn từ vạn năm trước Các loại dược thành Nhưng xuyên suốt xưa nay Được tôn làm đệ nhất Tôn môn giới luyện Đang đại lục thương khung Là thần dược môn Thời đại viễn cổ Từ đó thấy được thần dược môn khủng bố Cường đại cỡ nào Trong phút chốc toàn bộ võ giả Trong sinh tử quỳnh lâu điên cuồng Bọn họ mắt sáng rực Nhìn các báo vật Lòng vô cùng kích động Miễn có đủ báo vật thì có thể đổi đi thập nhị bảo lâu Mọi người chỉ nghĩ thôi đã thấy phát cuồng Đối với bất cứ ai thì đây là cơ hội Ngàn năm khó gặp Nhưng sau lưng nhìn giá thập nhị bảo lâu treo đầu bảng Thì mọi người trở về hiện thực Đừng nói thập nhị bảo lâu Chỉ nhìn sinh mệnh quả thực Chí tôn khí cấp dưới đã vượt ngoài tầm với của bọn họ Các báo vật này món nào cũng gái trị cao hơn hàng trăm binh khí vương giả thượng phẩm. Dốc hết sức mạnh cả đế quốc cũng khó sưu tầm được nhiều báo vật như thế. Dù vậy nếu đổi được những vương phẩm đang dược, binh khí vương giả còn lại cũng đủ giúp bọn họ đột biến về chức. Mọi người hãy hành động đi, thần viêm ta chờ các ngươi trong cung điện tầm thứ bốn này nhớ kỹ có một số báo vật số lượng ít ỏi đến trước được trước ha ha ha tiếng gầm rú ầm ầm xa dần bóng dáng thần viêm biến mất trong không trung chỉ để lại cung điện hùng vĩ nằm ở tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu để lại cho mọi người vô tận mơ màng ầm ầm ầm trong bốn tầm đầu sinh tử quyền lâu các bí cảnh bí hiểm mở ra Bên trong có sinh mệnh chi thật mà thần viêm nói. Mắt thiên kính vương sáng rực. Đây, giờ phút này. Thiên kính vương phớt lờ thiên kính vương. Lao bay ngay đi cung điện ở giữa tầm thứ bốn. chớp mắt biến mất phía cuối trời. So với báu vật. Truyền thừa thần dược môn cử vô bá thời đại viễn cổ thì chút đồ vật trên người nửa bước vương giả lâm tiêu không đáng để thiên kính vương ra tay. Giết lâm tiêu đắc tội vô không môn của đế quốc thần võ. Chẳng bằng thiên kính vương bắt chặt cơ hội đi tầm thứ bốn trước nhìn xem trong cung điện có thứ gì lão đổi được không. Lâm tiêu không ngờ nguy hiểm bị xóa tan như thế. Vẻ mặt Lâm Tiêu rung động. Khí Linh Thập Nhị Bảo Lâu thần viêm bỏ vốn lớn thật. Lâm Tiêu bị cảnh tượng lúc trước rung động tê a mơ hơn ồn. Lạ, rất lạ. Thái cổ thương long lên tiếng. "Lâm Tiêu, ta khuyên tiểu tử nhà ngươi đừng vào sâu Thập Nhị Bảo Lâu." Thần viêm xuất hiện, "Ta cảm giác có cái gì không thích hợp." Long gia có chuyện gì? Long gia phát hiện ra điều gì? Thái cổ thương long trầm ngâm nói. Không phát hiện cái gì nhưng cứ thấy là lạ. Không nói thứ khác, chỉ tính mới rồi thần viêm bày ra báo vật có nhiều vấn đề. Thứ nhất thần viêm là khí linh thập nhị bảo lâu, sao có thể đổi bản thân? Dựa theo quy tắc, thật sự có người lấy ra đủ báo vật ví dụ đưa ta và thái thần tháp trong tay đại ca ngươi đổi thần viêm